Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Oan hồn nghẹt ngã Của tác giả Mộc Miên Được thể hiện qua dấu đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Chừng 48 việc vậy ra đang gấp gấp cả âm khí và dương khí đều rất mạnh rất có thể có người nhà tể tướng đã đánh hơi từ đây chúng muốn trừ khử hai người để thận không biết quỷ không hay còn một người nữa người này rất giỏi tâm linh cũng sắp bị sát hại ở gần chỗ này phải nhanh tay cứu người đó không để chúng ra tay trước được Vậy giờ phải làm sao Lão là mày khen hỏi Khoan đã Có hai luồng dương khí lận Một luồng thiện Một luồng hung Rất có thể sẽ có người tới đây để giải vây Tử văn sực nhớ ra điều gì khen nói Có khi nào Là người của tẻ tướng tới ứng cứu Còn người đang gặp nguy hiểm là thầy lãng Bữa trước ông Khải Đã đi kiếm họ Nhờ ra mặt giúp sức Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp Là mày hỏi khả tình Chọn ngẫu nhiên giúp ta 3 số từ 1 tới 10 Số nào cũng được Khả tình nhỏ nhẹ đáp Con chọn số 2 Số 6 và số 9 Được rồi Ông ấy tính tâm hồi Mãi sau mới cất tiếng Tạm thời Bọn người có thể tướng sẽ không dám manh động. Bây giờ đi theo hướng đông nam qua bãi nghĩa địa chừng một cây số sẽ gặp người thầy kia. Ông ấy bị trúng hạ độc bằng một loài hoa thì đúng. Chỉ cần tất cả cùng bình an vô sự qua rằng là sẽ không sao. Vợ chồng cầu ở lại mau làm theo cách hồi nãy để giải bùa. Ông bà, bà người này, ông chỉ về phía gia đăng mau đi theo tôi Ông bà giỏi y thuật Biết đâu sẽ có cây chứa được Người kia vì con gái ông bà mới tới đây Không thể để người ta mất mạng được Sau khi thuần công xong công việc Mọi người bội lên được Thằng Sửu và con Hân Cũng đứng canh ngoài cổng Mặt ai cũng căng thẳng vô cùng Ông Khải Sau bao nhiêu ngày chật vật tìm kiếm Phủ Thái Sư cũng dốc toàn bộ lực lượng hỗ trợ Cuối cùng cũng đã gặp Thầy Lãng và Vũ Lan Đang trên đường hướng về Phủ Thái Sư Vũ Lan do sức yếu Nên phải về Phủ để dưỡng sức Thầy Lãng sau khi nghe tình hình cả tỉnh Ông vội đi theo ông Khải Trị Cứ đi một đoạn ông lại bấm các đốt tay nhầm tính Ông đã biết đám người Khải Cường cũng đang tập trung tại đây Nên muốn một lần trừng phạt bọn chúng luôn thẻ Nếu không chúng càng ngày càng lún sâu và tội ác Chỗ này cách nhà của khả tình chừng 4 cây số Đang đi bỗng thẻ láng dừng lại Khoản đã Chuẩn bị có kẻ ra tay hãng hại Lần này chúng tính dùng hoa loa kèn để mà Mưu hèn kế bần Chúng ta tương kế tự kế Cho chúng nếm thử Cảm giác hại người gia hại mình nó như thế nào cảm nghĩ lại lẫn tố Trinh đều linh cảm có bị cao tăng sắp qua đây nên chúng chuẩn bị kỹ lớn thầy láng nhìn xung quanh rồi ngắt vội cây dài mọc ven được thầy ái cây này để làm gì đấy thầy láng giải thích đây là cây bọn bọt d giờ dã nát vắt lấy nước cốt uống lát nữa sẽ không bị chúng khống chế Cây này là khắc tinh của mọi loại chất độc Còn chỉ được rắn độc cắn Hay có bệnh tiêu chảy phù thúng Ông khai nghe xong Thì lập tức hai một năm nhỏ Nhai ngâu nghiến rồi vắt nước cô Nước của cây này đắng lại chát Mùi hôi rất khó chịu Cô mãi mới nuôn rồi Ông lãng không quên rắn rõ Tùy bọn chúng xuất hiện trước mặt Thì ngươi đếm từ 1 đến mười Lúc ấy lăn đủng ra giả ngất. Việc còn lại cứ để ta lo. Nhớ kỹ, dù có việc gì cũng không được để lộ, sơ hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net